người vợ Tác giả nhà văn Lê Nguyên Tập 1 chuyện bắt đầu từ năm 1990 ở xóm cây cầy, cây cầy là địa danh có từ lâu đời ở xã An Thạnh, huyện Mỏ Cầy. Nghe nói trước đây có cây cầy, còn gọi là cây cốc, lớn lắm, nhưng ở thời điểm này không ai còn thấy cây cầy đó đâu nữa. Lúc đó anh Sáu Thận đã được ba tuổi, do cưới vợ sớm nên đã có ba đứa con, hai đứa lớn là trai và cô con gái thứ ba. Mà hình như chị Sáu đang có dấu hiệu ngừng lại Bởi vì nếu không có ngừng lại Thì không biết lớp sau còn bao nhiêu đứa nữa Sáu thận Có một giờ chính và bảy giờ bé Bảy bà giờ bé này ở trải rác các quyện Của tỉnh Bến Tre Thành phú, Chợ Lách Mỏ Cầy Bắc, Mỏ Cầy Nam Dòng Trôm, Ba Tri, Bình Đại Cứ mỗi quyện một bà Bất cứ nơi nào anh đã đi qua Bảy bà vợ bé này không ai biết ai, chỉ biết rằng anh có một bà vợ lớn đang ở nhà. với đâu, anh cũng phụ người đó làm đủ thứ chuyện nhà như người chồng thật thụ. Và sau khi rời khỏi cũng để tiền lại cho vợ bé nuôi con. Bảy bà, bà nào cũng có con với anh hết tráo Hồi 20 tuổi, anh Sáu thấy coi mòi cha má muốn nói vợ cho mình nên tuyên bố trước vợ con á là để con chọn ngày ngang phải vừa mắt hợp ý với con mới được à. chứ vừa mắt hợp ý cha má thì con ở với nó cả đời kiểu gì nhà đông anh chị em sáu thận là con trai út nên ông bà cũng chiều chuộng tương tiêu lắm ờ thì mày vừa ý ai thì cứ nói ra cha má đi cưới cho lúc đó thận có bộ mã đẹp trai và ăn nói duyên dáng tướng tá cao lớn bảnh tỏn Và đặc biệt là con trai mà khi cười thì có cái lúm đồng tiền sâu ở bên má phải. Cho nên anh rất khoái cười, mà khi cười còn cố tình chúm cho đồng tiền nó sâu hơn mới ác đạn chứ. Thật ra, thận đã chấm cô chờ ở sống dưới lâu rồi. Cô này cũng đông anh em, cha mất sớm, đang ở với má. Cô chờ mê cái lúm đồng tiền và mấy bài ca giọng cổ khi thận hát trong mấy cái đám cưới. Nên lúc thận ngỏ lời là cô ưa một cái cục. Ông bà thân có tới sáu người con. Vì ông là thân nên đặt tên con toàn là các bộ phận trong cơ thể người. Hai gan, ba phổi, tư tim năm não, sáu thận và bảy lưỡi. Chỉ có tư tim bảy lưỡi là con gái. Lớn lên lưỡi ghét cái tên của mình quá xá mạng luôn nên đi đâu. Cô cũng giới thiệu mình tên là Bảy, bỏ đứt cái chữ lưỡi luôn. Thận là người có khuôn mặt dễ coi nhất nhà, cộng thêm cái đồng tiền duyên dáng nữa, nên được cha má và anh chị em thương hết thảy. Tính của anh vốn thích bay nhảy, nên không có chịu trụ chân trong nhà phụ cha má làm ruộng làm nương. Nhà còn cô em gái là Bảy Lưỡi có chồng xa, anh kêu vợ chồng nó về ở với cha má, còn vợ chồng anh cất nhà ở riêng. Sinh năm công đất chủ yếu là để trồng cỏ nuôi bò Được cái cô chờ cũng dỗi dàng sốc vác Trong vòng 10 năm Hai người đã có cơ ngơi vững chắc Hai vợ chồng hạnh phúc cùng với ba đứa con Đứa trai lớn tên Hồ Hoàng Đại Đứa nhỏ là Hồ Hoàng Bảo Gái út là Hồ Hoàng Hân Trai lớn 9 tuổi Hai đứa sau có mỗi đứa cách nhau 2 năm Đều đã đến trường Thận không hút thuốc Nhưng đi đâu cũng kè kè theo cái gói thuốc trong túi. Gặp bạn là rút ra mời xã giao. Nhà anh hai làm bò, nhưng anh cũng ít khi nhậu nhẹt bê tha. Chỉ khi nào vui lắm mới bù khú với anh em bè bạn dài ly. Anh ghét cái loại đàn ông con trai như cái hủ chìm đó. Suốt ngày say xỉn lè nhẹ, nói năng không có kiểm soát. Nói chung, thần là người có đời sống mẫu mực đàng hoàng. Cô chờ... Ngán sinh con lắm Vì công chuyện quá nhiều Đàn bò 12 con, bò cái Cứ thi nhau mà đẻ Cắt cỏ cho bò ăn cũng hết cả thời gian Hãy đẻ ra bò cái thì nuôi để đẻ tiếp Còn bò đực lớn lên là bán thịt Anh hai gan của thận Có cái lò mổ thịt bò Giao đi khắp các xã Nên mỗi ngày đến 3 4 con Lượng bò lớn như vậy Nên việc thận đi khắp huyện thu gom Là chuyện hiển nhiên Gia đình luôn ủng hộ Sáu thận cứ thường xuyên vắng nhà, từ lúc nhu cầu thịt bò có hai gan phát triển thì anh mọc ra cái nghề lái bò, đi khắp tỉnh Bến Tre đến các huyện, rồi vô tới vùng sâu vùng xa đến lội mua bò. Mua được rồi thì thuê xe chở về bán lại cho lò mổ thịt của anh mình. Mỗi chuyến đi mất 5-7 ngày nhưng lần nào cũng mang tiền về cho vợ dư chi phí tiêu xài và nuôi con ăn học. chính vì cái sự ngán đẻ đó nên chị cứ để cho anh đi đâu thì đi mình ở nhà lo cho con là được rồi đi đứng nhiều biết nhiều nơi nhiều chỗ tiếp xúc với nhiều người nên sáu thận tính tình cởi mở sởi lởi khi cao hứng thì hay làm thơ lục bát kiểu gì anh cũng làm được hết riết rồi đi tới đâu người ta cũng thân thiện gọi anh là anh sáu lục bát ví dụ như trên bữa cơm cùng vợ và ba đứa con ngồi ăn Nhìn cái tô canh chua bầu nấu với tép, anh đưa đũa gắp con tép lên rồi đọc. Ràu tôm nấu với ruột bầu, vợ chàng con húp, cái đầu nó bể ba. <cười> vậy mà ba đứa nhỏ cười rá lên ủng hộ ba nó mới ghê chứ. Được cái đi năm sông bảy núi, vậy chứ về tới nhà là thận rất cân chiều vợ. Cô chờ là vợ của anh, Biết tánh chồng của mình thích trăng qua, nhưng không có chứng cớ gì, giả lại chị cũng không phải là người phụ nữ hẹp hòi. Coi như anh đi ra ngoài ăn bánh trả tiền rồi thôi, sao cũng được, miễn khi về nhà anh luôn là người chồng có trách nhiệm với vợ con là đủ. Đến năm 2006 Sáu Thận đã 40 tuổi, chị Sáu vẫn chưa hay ở mỗi huyện anh Sáu đều có vợ con nơi đó. Đầu tiên là chị Lập ở xã Giao Thạnh, huyện thành Phú. Chị Lập chưa chồng, có tiện may Rim gần chợ Giao Thạnh. Lúc bấy giờ, chợ Giao Thạnh đang bắt đầu phát triển, nên người người tới mua đất cất nhà rất đông. Giao Thạnh đất rộng người thưa, nhà ai cũng nuôi bò cải thiện đời sống. Đất trồng cỏ bạc ngàn nên bò luôn béo tốt. Thành Phú gần mỏ cày, lại tiện đường giao thông nên sáu thận mật ăn được lắm. Mỗi ngày đều có bò để xe chở về lò. Đi tới lui nhiều lần, anh gia được chị Lập thở may. Hồi mới để mắt tới chị Lập, anh làm bộ đến nhờ chị mua dùm vải may cái áo sơ mi. Đo đạt xong rồi, anh đưa tiền chị chọn vải dùm. Hễ thấy gián khách là tấp vô ngồi làm thinh, nhìn chị may mà không nói gì. Chị Lập ngại nên may cho anh rất nhanh để khỏi tới lui nữa. Xong rồi không có cớ lai giảng Nên anh nói với chị rằng à, Thân hình dáng dốc của vợ anh y chang chị Nhờ chị chọn phải May cho vợ cái áo bà ba Ngày anh lấy cái áo bà ba Thì anh giấm dúi đưa chị à, Tờ giấy trong đó ghi vậy Hỏi em cô chủ thợ may Thương anh á, thì gật đầu ngay Anh mừng Trong em xinh đẹp quá chừng Anh nhào vô đại Em đừng có đuổi xô chị Lập độc thơ mà cười bò càng. Rồi không biết làm sao mà chừng anh xuống mấy lần sau thì đã ung dung ở lại nhà của chị Lập. Khi anh lội đi mua bò thì thôi, còn thời gian ở nhà anh đi chợ, nấu cơm cho chị rảnh rang may vá. Hàng xóm ban đầu dị nghị nhưng dần dà cũng không ai nói nữa cho đến khi chị sanh ra thằng nhỏ đặt tên là Thương do chị thương anh đó mà. Thằng nhỏ có cái tên lấy họ mẹ là Nguyễn Văn Thương. Thương ơi, thương hỡi, thương ơi. Lớn nhanh ba dắt đi chơi mỗi ngày. Ở nhà cho mẹ con may. May nhiều mình có tiền xài hén con. Ở lại, khi mua xong được chừng 5-7 con bò, thì thận về nhà với vợ lớn vài bữa rồi đi chỗ khác, tùy theo từng nơi anh mần bài thơ từ giả của vợ bé. Đây là bài thơ cho lập. Hôm nay anh dịa mỏ cài, Giao Thạnh em Lập thợ may ráng chờ Tháng sau anh xuống tặng thơ Tặng thêm đứa nữa để nhờ về sau <cười> Lập nghe thơ mà cười ngất Khi mới có một cô vợ bé ở bên ngoài Sướng ở trong bụng thì sướng dữ thần Nhưng thận cũng cảm thấy mình có lỗi với vợ nhà quá Nên khi về tới nhà Anh ra sức cưng chiều chị chờ Vừa bước vô nhà thấy mặt vợ Anh quất liền mấy câu thơ Tên chờ nên mãi chờ chồng Chồng đi cho đã Cái đích không quay về Vợ hiền trọn đạo phu thê Chồng hứa mãi giữ lời thề sắc son Chị thấy anh có nửa con mắt Biết chắc cha nội này Ở ngoài đường có chuyện trăng qua gì đây Nhưng cũng không có tra tấn Tối lại Anh cứ khiều khiều nham nhở hoài Chị vừa mắc cỡ vừa gắt mặn cái nước trứng cái nước trứng mở Chắc có làm gì trật với em rồi Phải không bậy bậy à, Tại đi mấy bữa nhớ hơi Vợ muốn gì riết đặng ấm mà Ấm gì mà ấm Ấm hoài đẻ thế mà cố luôn à Kệ đi em Đẻ nhiều mình nuôi nhiều Mình cũng đâu có nghèo túng gì đâu mà sợ Không phải sợ nuôi con không nổi Mà là không có thời gian nuôi Anh coi đó Anh đi hoài à, Một mình em lo trong lo ngoài Cắt cỏ cũng em Bò ăn cũng em Bò đẻ cũng em cơm nước giặt giũ cho con cũng em riết rồi em muốn sần đầu đây nè bây giờ mà có bầu rồi ốm ngán rồi dắt cái bụng trình á sao mà khum lên khum xuống cắt cỏ được chưa nói nằm cữ rồi con đỏ hỏng à nhắc thôi mà ngán tới ốc luôn rồi đó không chịu đẻ anh cho người khác đẻ cho ai thì cho đứa nào ghen đó, bà bắn đứa đó nghen bà bắn anh á giống quỷ à thận cười hế hế chỉ tưởng anh nói chơi nên cũng bỏ qua Vậy ở với vợ vài hôm thì thận qua lách. Dùng tân phú bấy giờ người ta đang dọn đất bỏ cỏ để trồng sầu riêng. Nên họ bán bò ra rất nhiều. Nơi này thận cũng hay lui tới nên phát hiện có một cô quá chồng chưa có con. Cảm cái vẻ ngoài duyên dáng của thận nên không bao lâu anh đã cưa đổ cô Mỹ. Nhà có giường chôm chôm và nhãn cả mẫu do chồng để lại. Gia cảnh cô Mỹ khá giả hơn thận. Không phải chu cấp gì, nhưng hãy mỗi lần đến là anh giúp cô phun thuốc dưỡng cây dưỡng trái cho chôm chôm. Vô phân dung gốc cùng cô. Một năm sau, thì Mỹ cũng sinh được bé gái cũng đặt tên Thương, nhưng lót tên và lấy họ mẹ, Nguyễn Thị Mỹ Thương. Đến nay tính cũng được 8 tuổi. Cái hồi mà theo gia giảng Mỹ, Thận cứ tới lui đọc thơ. Em ơi, cứ bán chôm chôm, Còn em thì để anh gom cho mình. Hai ta là một gia đình cùng nhau trả mối nợ tình nghe em. Lúc đầu á thì Mỹ ghét mấy câu thơ của thần lắm. Nghe nó vô duyên cái gì đâu đó. Nhưng mà cứ mỗi lần gặp á thì anh ta lại chúng chiếm cười cho cái đồng tiền lúm sau xuống coi lạ mắc hết sức á rồi đọc. Anh thích em đã lâu rồi. Nếu em không chịu anh ngồi đây luôn. Nỡ nào em để anh buồn. Em hê một tiếng, anh tuôn vô liền Có đôi sẽ bớt ưu phiền Anh mần kiếm bạc đưa tiền cho em Đầu em suy nghĩ lại xem Nếu như đồng ý Mau đem anh dìa Mỹ cười gần chết Mà cuối cùng thì thận cũng ngang nhiên Ra vô nhà cô như gia chủ Bên chồng gần đó cũng không nói gì Bởi Mỹ thủ tiết với chồng Cũng đã lâu rồi Cưa đổ được Mỹ Tất nhiên thận cũng bị thanh niên trang lứa Nó ghét lắm Ghét gì anh ta từ đâu tới cái xứ này Mà lại giớ được một miếng mồi ngon Như từ lâu họ ao ước Người ta nói lén với Mỹ Cái thằng cha nhìn giống bê đê chết mẹ Đàn ông gì mà má lúm đồng tiền Đi đâu gặp ai cũng nói chuyện Dần lân mà kêu là thơ lục bát, Thơ lục bát của thằng cha Nó thúi hơn là cứt bò nhà tao nữa Nhưng mà trời đất ơi Mỹ lại khoái mấy cái cục lục bát Thúi hơn cứt bò Và cái cục lúm đồng tiền đó nên con gái của cô thừa tự luôn. Bé thường có khuôn mặt của mẹ, nụ cười có ba, rất là duyên dáng, mỹ tự hào và hạnh phúc. Có hai bà vợ bé bên ngoài, thận lại càng ngại ngùng với vợ nhà, vậy là mỗi lần trở về, anh lại càng ra sức chiều chuộng âu yếm chị hơn. Chị chờ lam lũ cũng quen, nghĩ chồng đi mua bán cũng cực khổ lắm, chứ không có nhẫn như như bên ngoài. Chuy chuyến nào anh đi về, cũng đưa tiền cho chị xài thoải mái ở trong nhà và lo cho ba đứa con ăn học. Bò u thì đợi đến khi lớn chị bán ra, tiền đấy dành mua vàng không có đụng vô, vợ chồng hạnh phúc đề quề, không hề có tiếng cự cãi. Cô Mỹ chợ lách xong, thì tới cô nương ở xã Định Thủy, Mỏ Cầy Nam. Mỏ Cầy là cái xứ mía và dừa, nhà cô nương có tới một mẫu mía, chồng theo vợ bé bỏ cô một mình và chưa có con đất này là do ở bên chồng cho năm công bên nhà cha má ruột nương cho tiền mua thêm năm công nữa vì chồng nương theo vợ bé nên cha má chồng cô đồng ý bồi thường cái số đất này cho cô toàn quyền sử dụng sau này anh ta có về cũng không có được tranh chấp nương một mình canh tác ở mẫu mía nên rất cực tuy nhiên cô sở hữu một khuôn mặt rất duyên dáng dễ ưa nước da bánh mật Dại nắng và mưa, nhưng mịn trân láng lình chứ không có khô khóc, thân thể mẩy mà hấp dẫn. Nương ở một mình trong căn nhà tường cấp 4, có nhà kho chứa đường thùng và mật đến khi có giá mới bung ra bán. Đàn ông nơi đó xăm soi dòm ngó lắm, nhưng cô không có để mắt tới một ai. Ở xã này bò nhiều dâu cùng, thận về nơi này thường lắm, vì còn chung quyện mỏ cày nam từ an thành đi bến tre phải đi ngang qua thị trấn mỏ cầy quẹo xuống một chút là định thủy. Nương khó dê trần thân chứ không phải giỡn đâu. Cho nên nhà nương khá giả tính tình đứng đắn đàng hoàng anh em bên chồng bên vợ đông nên nương làm cái gì cũng chừng mực. Buổi tối cha má cô thường kêu em gái út đến ngủ chung vì sợ nửa đêm nửa hôm có đàn ông vào nó quấy rối. Nương mạnh dạng lắm dân lao động mà Đàn ông thường thường nhào vô là cô quật chết tươi liền. Cho nên, mấy tay dê sòm chỉ dám chọc nghẹo cô ban ngày, chứ ban đêm thì không có ai dám héo lánh tới. Thận để ý nương lâu ngày mà không biết cách nào để tiếp cận. Thờ thần thì chắc không có si nhê gì với cô rồi. Mà gặp mặt cũng khó vì cô suốt ngày ở trong truộn mía đánh lá bồi bùng, vô phân, cả mảy máu đất chứ bộ ít hay sao. Vậy là thận phải bỏ thời gian vô ruộng, mặc dù không ai sai biểu. Nhưng anh vẫn cứ lì lộm theo sát nương để phụ đánh lá mía cho kịp con nước bồi bùng. Nương một hàng, anh một hàng. Ban đầu à, nương còn lớn tiếng xua đuổi, thận cứ lì mặt ra đọc thơ. Em ơi, chuỗi rủa mần chi, để cho anh phụ, thiệt gì em đâu. Anh nay xin được mần dâu, cho dù nhục mặt mày râu cũng đành. Nương tức cười hỏi mát mẻ. Anh không có chuyện gì làm hay sao mà cứ đeo đeo theo tôi hoài vậy? Là vì anh thích em mự, cho nên em hãy từ từ hiểu anh. Nếu như hai đứa mình thành, mận ra nhiêu bạc anh dành cho em. Nương cười té ngửa. Thiệt không? Anh mua bán bò lời nhiều lắm ha? Đời lóm cũng không là bao, nhưng cũng đủ để cùng nhau sống đời. Tiền bạc ở ngoài thân em ơi, dùng để sinh hoạt ăn chơi thôi mờ. Quan trọng là ta với ta, bên nhau hạnh phúc đến và hẹn em. Thấy thận chai lì, Nương không đồng ý, cũng không có xua đuổi. Nhưng anh chỉ có thể gặp cô ở ngoài ruộng, chứ chưa được Nương mời về nhà bao giờ. Ở trong xóm có anh Tăng quá vợ, được thằng con trai. Anh Tăng có chiếc ghe chín lá chuyên chở mứa mía từ ở ruộng tới lò đường. Anh để ý Nương lâu lắm rồi, nhưng không dám ngỏ lời. Nương thường hay nói thà cô ở giá tới già, chứ nhất định không có chịu làm mẹ ghẻ, dễ mang tai mang tiếng. Con mình, mình cưng gần chết, có khi còn chửi mắng, huống chi con ghẻ. Nhưng con mình thì mình chửi hổng sao, chứ con ghẻ mà lớn tiếng với nó là miệng đời rêu rao mấy đời bánh đúc có xương, mệt lắm. Chính vì vậy mà thằng Tăng nó cứ sò xè, chứ có dám sáp vô. Vậy mà bây giờ, người ta đồn trùm ben, là cái thằng lái bò lục bát nó đang cưa cẩm nương. Thằng lái bò ở cái xứ nào mà dám nghiêng ngang làm loạn ở đây chứ? Bản mặt nó làm sao không có vợ con? Nương khủng hay sao mà dướng vô? Lỡ vợ nó tìm tới thì tiêu đời còn gì? Trong khi anh ở đây biết rõ gốc gác nhà cửa của nhau. Ừ, thì cho là anh có con đi. Nhưng nó sẽ ở với ông bà nội cho tới lớn. Cưới nương về thì như là vợ chồng son với nhau. Tại sao lại đi chịu thua cái thằng lang bạc kỳ hồ đó chứ? Không được, anh phải ra tay trước chứ nếu có gì thì ân hận à. Nhưng mà Tăng lại chậm hơn Chanh một bước. Chanh là bồ cũ của Tăng. Hồi trai gái hai người yêu nhau một thời, cùng hứa hẹn trời trăng mây nước. Nhưng rồi à, Chanh có chồng trước bỏ Tăng. Sau vài năm không con cái gì, Chanh chia tay chồng trở về ở với cha má, thì Tăng quá vợ. Chanh rất muốn nối lại tình xưa với Tăng. Nhưng đàn ông, một khi đã bị phụ tình rồi, thì sẽ không có nghĩ tới cái chuyện tái hợp nữa. Chanh cứ theo khóc lóc năng nỉ ỉ ôi. Nào là lúc trước do nhẹ dạ nên nghe lời cha má mà không có dám đấu tranh cho tình yêu. Đủ mọi lý do, nhưng lòng Tăng vẫn vững như kiềng ba chân. Chanh biết được Tăng đang có ý với nương, nên đánh bạo tới cầu cạnh. Chanh nói với nương, Em còn trẻ đẹp lại khá giả, biết bao nhiêu cơ hội để em chọn lựa. Còn chị... Chị có một mình anh Tăng, chỉ biết anh Tăng thích em, nhưng em thì chưa có tình cảm gì với ảnh, cho nên chị mạo muội tới năng nỉ em, nếu như ảnh có tỏ tình với em thì em từ chối. Chị đã làm mất ảnh một lần rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội nói lại duyên cũ. Nếu mà mất ảnh một lần nữa, chắc chị vô chùa, chị tu quá à, chứ đời này của chị coi như hết rồi. Nương thật ra chưa có cảm tình gì đặc biệt với tăng. Nghe chanh nói cái kiểu đó, cô cũng không ưng cái bụng. Nhưng vì không muốn dây dưa phức tạp, nên làm thinh không có ừ hử gì. Chanh lại nói thêm: Chị thấy anh thận mua bò đeo đuổi em lâu rồi, mà coi mọi em cũng có tình cảm với Nương ngắc lời, ảnh. Nương ngắt lời: Anh ở đâu tuốt mỹ an thận? Em biết về ảnh mà chịu chị ơi. Lỡ mà vợ ảnh dắt người tới đây quậy tanh bệnh xấu hổ tông môn. Thôi, thà em ở dậy khỏi xấu mặt. Chết chóc gì mà sợ. Bộ phải có đàn ông, đàn bà mới sống được hay sao? Chanh quê quê. Tại em chưa thương ai thôi. Được rồi, chỉ dìa đi. Em với Tăng không có gì đâu. Hôm sau gặp thần ở ngoài ruộng. Nương hỏi. Anh cứ đeo theo tôi hoài à. Có ngày vợ anh qua cho tôi ăn một lon axit tiêu đợi tôi à thận lực đực khoát tay trời ơi không đời nào Giờ anh hiện như đất giờ rất biết điều cô ấy không có muốn sinh con nữa nên nói cho anh tìm thêm một cô vợ để sinh con cho anh cô ấy tuyệt đối không có ghen hưởng gì đâu với lại nhà ai nấy ở có giành giật gì đâu mà em lo anh đi tới đâu có vợ tới đó ai mà chịu nổi bảy bảy à bộ ai cũng làm vợ anh được sao phải thương mới ở với nhau được chứ ngoài vợ anh ra thì anh chỉ có để ý em thôi mà đời anh chỉ có hai bà một bà vợ lớn hai là chính em nương vừa mắt cười vừa bực bội anh mặn cái nước nói dần lân đi mở miệng ra là độc thơ làm như đau chật sằng ở trong miệng anh vậy đó tôi sống vậy cũng thấy vui rồi đứng giữa chia vô đàn ông có vợ cho bị người ta quậy xấu mặt Anh can đong dễ mà không có chuyện đó đâu à ngang. Nếu em muốn anh sẽ nói với vợ anh qua chính thức cưới em làm vợ hai, em muốn về nhà anh cũng được, nhà anh cũng không có thiếu thốn gì đâu. Còn nếu như em muốn ở đây thì anh cũng tới lui phụ mụ màng cho em. Anh có tiền thì không có như bẩn của em một cắc bạc đâu. Khi nào mình có con anh sẽ chu cấp cho em san đẻ và tiền xài hàng tháng. Anh là đàn ông, sức dài vai rộng, nói được là làm được đó. Nếu tụi biết anh ở đâu cũng có bà hai thì anh tính sao với tôi? Đừng có tưởng tôi hiền nhanh, tôi thiến giái anh cái một luôn đó. Chấp nhận luôn. Vợ chồng là chuyện lâu dài, chứ bộ ngày một, ngày hai sao mà. Từ đó, thận hầu như hãy có mặt ở cái xứ này là điều gặp nương ở ngoài ruộng mía. Anh gom cái lá mía xanh lại, bó từng bó dắt về nhà nương để nương cho bò ăn. Cô cảm động, thận lại mừng thơ. Con bò mà ăn lá mía kiếp sau làm người nó đĩa cho nghe, Ban ngày thì ngủ chảy kê, ban đêm rậm rật đi ghe đừng bà. Dê sao được ở chung nhà, kiếp sau làm chó làm gà cũng chịu. <cười> <cười> nương cũng bật cười. Thở gì kỳ cục giống có. Thật ra lúc đồng ý cho thận tới lui thì nương chưa có thương anh lắm, nhưng vì cô muốn yên nơi yên chỗ và tác hợp cho tăng với chanh Bởi cô cũng sợ tăng đeo đuổi, rồi cha má hai bên buộc cô ưng, thì làm mẹ ghẻ là giá nào cô cũng không chịu. Duy nhất ở chỗ nương là thận không có được lòng gia đình ở bên nhà gái. Anh tới lui thầm thục với cô chứ không có đường đường chính chính như sáu chỗ kia. Nương sanh được cho thận một thằng con trai. vài năm sau, nương sanh thêm một đứa bé gái nữa. Không hiểu sao, thận lại kêu nương đặt tên hai đứa con cùng là Thương. Đứa trai là Trần Nhất Thương, đứa gái là Trần Nhị Thương, đều theo họ mẹ, thận giống họ Hồ. Có ba cô vợ bé ở bên ngoài nên cũng bớt e dè với chợ. Tuy nhiên, thương ai thì thương, nhưng anh vẫn thương vợ nhà nhiều nhất. Thận hứa trong lòng, tuyệt đối không có bao giờ phụ bạc chợ. Nếu phải hy sinh mối tình nào để giữ chợ mãi mãi ở bên mình, anh cũng không hề dao động. Chờ là hậu phương vững chắc của anh, là nơi ấm êm duy nhất anh có thể quay về bất cứ lúc nào sau khi mỏi gối trùng chân. Tới mỗi cây bắt, thì bận này thận lại lấy gái nhà nghèo, có cái hoàn cảnh hơi đặc biệt, nên anh động lòng trắc ẩn mới ra tay cứu giúp. Cô gái này nhà ở xã Thanh Tân, nhỏ hơn anh gần 10 tuổi, ở với mẹ và cha dựng. Cha dựng say xỉn đánh chửi tối ngày, còn bà mẹ thì lại ăn trúng cái giống gì mà u mê ám chướng, nghe lời chồng hành hạ con ruột của mình. Giang đã 21 tuổi, có nhan sắc, có sức khỏe, muốn ra quyện mỏ cày để làm mướn làm thuê, nhưng bà nhất định không cho để ở nhà cơm nước giặt giũ nhà cửa. Nhà nghèo sát sườn, mà vợ chồng không ai chịu làm cái gì, cứ nhắm vô hai con dừa chờ tới lưới giật xuống bán. Gặp khi dừa treo cổ, Hay hạ giá là thiếu trước hụt sau Sợ dĩ bà không có cho Giang đi làm Vì sợ ra đó Ăn trắng mặt trơn Cô sẽ không có về nhà này nữa Và làm ra được bao nhiêu sẽ bỏ túi riêng Bà nghe lời chồng tuyệt đối Thậm chí khi lão ta nghiền trụ Mà không có người đối ẩm Bà cùng với lão uống suông với nhau như vậy Uống xong Rồi cùng nhau ngã lăn quay ra tại chỗ Hét gọi Giang ra dọn dẹp Rồi lãm nhảm chửi bới Hàng xóm cũng không có hiểu sao Ở trên đời lại có người mẹ kỳ quặc như vậy Chán cái cảnh sống bấp bênh Không có được một chút tình thương của gia đình Nên Giang nói với hàng xóm sẽ bỏ đi Ai cũng xúi cô ra chợ quyện Để làm mướn làm thuê Cái gì cũng đủ tiền sống Chứ ở với loại cha mẹ này Cả đời cũng không có chút thương lai Mà hóng chừng sau này Không có nhang để mà cúng cho thằng cha ghẻ kia nữa Bản thân Giang không có một xu dính túi. Cô bác thấy tội nghiệp nên chỉ cho cô xuống công ty chỉ sơ dừa ở mỏ cày Nam. Vô làm công nhân cậy dừa cũng có tiền đắp đổi qua ngày. Từ từ nghề dạy nghề rồi cũng ổn định. Trước mắt là tránh khỏi bà mẹ ruột và ông cha ghẻ trước cái đã. ngày trong đêm đó, cô bác gom lại người một chút cũng được vài trăm. Giang bọc lấy giấy tờ tùy thân và quần áo lén bỏ đi. Cô đi bộ, đi miết, đi miết đến xã hòa lộc thì trời hưởng sáng. Mỗi chân quá, Giang tìm chỗ ngồi nghỉ trên đường. Đang rầu rĩ không biết sẽ sống làm sao ở nơi xa lạ. Nhưng sống sao cũng được, miễn không phải nghe chửi rửa tối ngày từ người mẹ mà cô hít lòng hết dạ yêu thương. Mẹ cô, bà Lâm, tên gọi của cha cô. Trước đây không phải là người như vậy, nhưng sau khi gái nghĩa với lão Tốn thì lại trở thành một người khác, xóm làng xa lánh không một ai ưa. Từ xa, ngoài đường, có một thanh niên đang lùa ba con bò đi ngông ngang ra lộ. Vì mới tảng sáng nên đường xá ít khách giảng lai. Ba con bò chắc không có chung bày nên đi tán loạn dù anh ta có dây sỏ mũi. Tới chỗ của giang ngồi, Bỗng nhiên chúng dừng lại không có đi nữa, lôi kéo cách gì cũng không có nhúc nhích. Người thanh niên đó bất lực, nhìn tới nhìn lui buộc miệng nói ra tiếng. Tới bây giờ mà xe cũng chưa có tới là sao? Mần ăn cái gì mà tắc trách quá trời quá đất vậy à? Anh ta mệt mỏi, cột bò vào trụ điện, rồi đứng móc túi ra lấy đứa thuốc chăm hút. Bỗng anh phát hiện ra giang, có hơi sững sờ một chút rồi lại gần làm quen. Anh ta là thận, tay sát gái ngầm. Em gái chờ xe hả? Không hiểu sao Giang lại phành cái bụng ra với anh. không em đi bộ vô mỏ cày nam xin việc. Trời đất, xin việc sao không chờ sáng đi xe bít xuống mà đi bộ vậy? Lại ôm đồm vậy, chắc bỏ nhà lén đi quá à. Tự nhiên ông ứng bà hành cái gì mà Giang khai ra tút lút với anh. Em từ hồi giờ không có đi đâu xa nên không biết phương tiện di chuyển từ cái chỗ này sang chỗ khác. Chỉ biết đi bộ một hơi chắc sẽ tới thị trấn mổ cày rồi hỏi thăm người ta. Đi tới đây mỏi chân quá trời nên nghĩ. Từ đâu tới đây? Dạ em ở Thanh Tân nhưng em tuốt ở trong ấp lượng. Gần cầu hàm luôn phải không? Dạ. Rồi có ai quen ở dưới này không? Dạ không. Trời đất! Không ai quen thì nếu xin được gì thì tối gì ăn đâu ngủ đâu. Người ta mới cho mình ở lại công ty nghỉ hả anh? Ai mà cho? Nói chung là muốn tìm việc á thì phải có chỗ ăn chỗ nghỉ, đúng không? Dạ. Vậy thì không làm chỉ sơ dừa mà làm chuyện khác được không? Chuyện gì hả anh? Giữ bò cho người ta. Sao? Giữ bò hả? Phải rồi, người ta có trại nuôi bò. Nói rõ thì không phải là nuôi mà là rộng. Họ thu mua bò khắp nơi đem về rộng ở đó để dành giết thịt Nếu em gái chiều ở đó, bổn phận là cho bò ăn và uống nước, cỏ người ta đem lại sẵn, rơm khô quanh năm. Ở đó chỉ có vài người, mỗi người một khu, gạo thóc đồ ăn người ta đem tới cho mình. Lương mỗi tháng là ba triệu, không có tốn cái thứ gì hết á. Anh nói thiệt hả? Sáu thận khi đã giúp ai á, một lời đã hứa, không sai bao giờ. Vậy chừng nào anh giới thiệu em dâu đó? Phải kể về nhân thân của em cho anh nghe cái, anh mới biết rõ mà giúp chứ. Lỡ như em lừa đảo giựt vào cái đâu đó, rồi anh mang quả thì làm sao? Giang mừng quá, lật đật nói. Anh vô trong ấp 4 xã Thanh Tân hỏi, bà Ba Lâm mới tái giá với ông Tốn. Có đứa con gái tên Giang là em đây nè, thì anh sẽ biết tại sao em bỏ nhà đi liền hả? Bị cha ghẻ hãm hiếp hả? Chưa tới nổi vậy đâu. Nhưng vì ổng mà mẹ hết thương em, mắng chửi đánh đập mỗi ngày, nhiều lắm. Nói ra thì kỳ, không có hết được chuyện đâu. Em thà bỏ nhà đi ngoài ở sống cụ bơ cụ bất, không muốn ở lại nhìn thấy họ nữa. Hiểu rồi, về chỗ này sẽ không có ai biết em đâu. Vậy là thận giới thiệu Giang vô làm cho trại bò ở tuốt dưới xã Tân Trung, Nguyễn Ngõ Cầy Nam. Xa thành tân như vậy, nên Giang yên tâm không có sợ bị phát hiện. Sợ dĩ thận không có đưa Giang về trong bò cho anh hai mình Vì sợ gần quá đổ bể ra khó ăn khó nói với vợ Do tới lui quan tâm tam hỏi Cuối cùng Giang ngã vào vòng tay của thận một cách đương nhiên Rồi ở đó ai cũng biết Giang là bồ nhí của thận Nhưng cũng không ai nói gì Con gái của Giang cũng tên Thương Nhưng nếu ghép tên của mẹ vô Thì đọc lên nghe kỳ Không lẽ là Giang Thương <cười> cho nên Con bé nó có tên là Võ Thị Thân Thương Vì không có dám về thanh tân Để làm khai sanh cho con Nên bé thân thương chỉ có giấy chứng sinh Ở bệnh viện Hai tuổi vẫn chưa có khai sanh đàng hoàng Điều này Làm cho thận trăn trở lắm Tuy anh không có trực tiếp Đứng tên cha trong khai sanh Cho bất cứ đứa con ngoài giá thú nào Nhưng ít ra Dù theo họ mẹ, chúng vẫn có được khai sinh đàng hoàng. Bé thân thương này, trường hợp ngoại lệ, bây giờ mà về xã Thanh Tân để làm khai sinh cho bé, thế nào mẹ Giang cũng phát hiện ra, rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, anh không có lượng trước được. Thận nghĩ, cùng lắm thì anh sẽ thú thật với chợ để đưa Giang về cho có chị có em. Cô chờ vốn độ lượng, chị sẽ xem Giang như em gái dạy dột chung chồng với mình. Từ đó Giang sẽ ở bên cạnh phụng sự với chợ nhà thân càng thêm thân. Nghĩ vậy, thận yên tâm phần nào, chờ có cơ hội anh sẽ tự thú với vợ. Còn ở dòng trôm thì có cô Hằng. Hằng là đứa con duy nhất của ông hai, ba Lai. Mẹ mất sớm ở với cha. Nhà Hằng có năm công quýt đường trồng lộn chung với bưởi da xanh nhà trộn kiểu ba gian hai cháy mà chỉ có hai cha con ở nên khi thận tới hỏi xin tá túc ông ba ừa cái cục chẳng là vì ông thích uống trà nói chuyện đâm trên cho vui nhưng ở cái xóm này trai tráng gián teo chỉ còn mấy người sồn sồn theo gia giãn con hạnh cho nên ông ghét buồn buồn ông nấu trà uống một mình hoặc tới chơi với mấy ông bạn già cống khú đế hơn mình mười mấy hai tuổi Này có bạn trẻ hộp gu thì thích là phải rồi. Thận chấm hằng nên mới lân la làm quen với ông. Biết ông ngứa chỗ nào, anh gãi trúng y cái chỗ đó nên ông khoái. Mỗi lần xuống anh đều mang theo nửa ký trà Thái Nguyên nén cứng. Mua nửa ký nhưng là năm bịch. Để khui mỗi lần một bịch cho không có bị bay hơi. Uống riết ông ba duyền, không có trà này thì ông cứ trong ngóng thận xuống dù ở ngoài chợ bán đầy. Tới nhà, việc đầu tiên của thận là đi nấu nước, cầm cái bình trà, mở nắp hử hử rồi nhăn mặt. Không có con ở đây, chú uống trà kia qua nay hả? kia qua nay là cái gì mày? Thì chú chăm từ hôm qua hôm kia, uống tới hôm nay bữa nay còn... nà Ông ba cười ngất. <cười> Sợ mày! Tao mới chăm hồi sáng một bình trà quạo à kia đầu mà kia một mình mà chăm bình trà ai uống với chú để mà đối ẩm chứ ông ba cười té <cười> mời mần thơ lục bác đó hả dạ ác đạn không chú ác cái còn khỉ móc á hai chữ cuối sao bật gọng lên vậy lục bác biến thể mà chú biến thể cái đầu mày á phải vậy nè mới biến thể ngang một mình mà chăm bình trà không bạn không bè là buồn lắm chú ơi nghe coi có phải vậy không Dạ, cái đó xưa rồi chú. Đục bác đó con mần mòn răng rồi. Giờ phải mần thơ bật gọng nghe mới đả cái lỗ tai. Mần thử hai câu chú nghe nghe. Chú có em hạnh thảo hiền, gả cho con, con cưới liền nghe chú. Ông bà tưởng thận nói chơi nên cười té ngửa. Mẹ bà cái thằng ở cốt đột này, con gái người ta chưa chồng đó. Mày mần mất duyên con tao mất đền ra. Chú ơi, con sẵn sàng đền. Con ôm mùng mền qua động phòng luôn. Nhưng con không có hứa xuân, con không để cho chú lo buồn gì con. Con, con ở đây là hai đứa con đó nghe chú. Ông ba nạc thận. Mày xàm xí đú quá nha mày. Nói bảy lần nữa tao cạch mặt à. thân mày có vợ có con ở nhà, ra đường ọ ẻ tội nghiệp cho con gái người ta. Thứ gì chung á thì được chứ, chồng chung á khó lòng lắm nha mày. Thận quê, nhưng trong bụng thì ưng cô hàng lắm, nên bằng mọi cách, phải chinh phục được ông ba. Anh trù trì rủ rỉ. còn phải là cái đứa thấy gái là sáp vô đâu, nhưng con thích em hàng với lại cám cảnh nhà chú đơn chiếc. Thật tình mà nói với chú á là con đã có vợ nhà rồi, có ba đứa con, gia cảnh nhà con cũng khá giả, đủ ăn đủ mặc, Con đi mua bán giày, dư chi phí trong nhà và nuôi con ăn học. Vợ con ở nhà nuôi bò nhiều lắm, giống như một trại bò vậy đó chú. Cỏ cũng phải mướn người cắt nè, con thích hằng, nhưng không có tơ hào tài sản gì của gia đình chú đâu. Miễn chú tác hợp cho hai đứa con á, thì con sẽ thường xuyên tới lui với chú, phụ giúp chú bồi bùng vô phân quýt. Dụ gì chứ cái vụ ruộng nương con cũng gành lắm mà nghe, cha má con đất điện mênh mông, mỗi đứa ra riêng cho mẫu đất. Con là con trai út trước sau cũng về nhà lớn á, để hương quả, nhưng bây giờ á, con để cho nhỏ em gái út ở với cha má Con đi suốt như vậy đâu có phụng sự đứng gì đâu. Nếu chú thương cho con làm trễ hợ thì con thề với chú con sẽ không có phụ bạc em Hằng. Nếu chú và Hằng không có ngại thì con sẽ dắt vợ con lên thư chuyện với chú. Ông bà la bài hải lên. Trời mày ơi! Mày bắt vợ lớn đi cưới vợ bé cho mày hả? Để con chứng minh cho chú thấy vợ con nó rất là rộng lượng sẽ không có ghen tuông mà làm nhục em Hằng đâu. Nhưng con tao là con gái lấy chồng không có cái đám cưới coi sao được mày. Mày dám dắt cha má mày tới hỏi cưới tao gã cái cục liền à? Thận tiêu nghỉu. Vậy là chú làm khó con rồi. Cha má con ở thà nhắm mắt làm ngơ. Chứ sao mà lại dám trầu cao đi hỏi vợ cho con khi mà con vợ của con còn sờ sờ đó đó. Vậy là dẹp đi mày. Ai cũng lo cho con của họ hết đó. Tao cũng vậy. Tao không có để cho con tao làm bé làm mọn cho người ta đâu. Nếu tao dễ ăn như vậy á thì mấy thằng hạ bá ở đây nó sư tái còn hàng lâu rồi đó. Đâu tới mày đồ ôn binh cốt đột à. Nếu mày bỏ cái ý định đó đi thì ở đây hữu hủ hỉ với tao. Mỗi lần mày xuống còn không á thì mày biến đi à em. Thận bí xị như con gà nuốt dây thùng, não nùng đọc mấy câu thơ. Hỡi ơi trong bụng nó đau, thương em không biết làm sao bây giờ. Tiế ơi sao tiế thờ ơi duyên tình trắc trở, con chờ mãn kiếp. Ông bà mắt ghét mà cũng mắt cười. Sau cái vụ đó, ông cũng không có xua đuổi gì thận. Mỗi lần xuống anh đều ở nhờ và khi rảnh rỗi cũng phụ ông và hàng thu hoạch quất hoặc chăm sóc cây trồng. Sau đó, về nhà ba người ăn chung. Hàng xóm bắt đầu xì xầm là ông ba Lai đã chấp nhận thận làm con rể rồi. Ông ba thích thận lắm nhưng sợ con gái mang tai tiếng. Tưởng sao, sợ gì mà cứ để cho anh tới lui hoài Chứ đến ngày bụng có hàng đội ảo thì ông đành phải ngậm bồ hòn mà làm ngọt, kêu anh lại. Ê, cái thằng hạ bá kia, giờ mày tính sao mày? Tính sao? Chú tính dùm con đi. Kêu chạ má mày xuống. Vụ này không được đâu chú ơi. Hay là kêu vợ con nghe? Hằng đứng ngoài nghe vậy liền vội giả thưa với cha của mình. Thôi đi cha, bụng làm già chịu, với lại con cũng lớn tuổi rồi, muốn có một đứa con hữu hủ hỷ cho vui. Từ đầu mình đã biết ảnh có vợ chứ không phải ảnh lừa gạt chi mình. Bây giờ mà kêu chỉ xuống cũng tội nghiệp cho chỉ. Còn lại không muốn mình làm kẻ thứ ba chen vô phá hoại gia đình người ta. Kệ đi, ảnh có xuống đây thì làm bổn phận người chồng, người cha. Không xuống thì con nuôi con một mình. Không có gì hối hận hết cha Cha thương con thì chịu theo ý con đi. Chứ bây giờ mà gặp mặt chỉ con cũng ngại ngùng lắm. Chứ không dễ chịu gì đâu. Ông ba nghe con gái nói vậy nên cũng thôi. Thận vượt qua ải dễ dàng. Anh cũng tới lui phụng sự ông ba và Hằng. Rồi Hằng sanh ra một cặp con gái song sinh mới ghê chứ. Hai bé này cũng tên Thương. Cũng lấy họ mẹ. Đứa chị là Đặng Thị Hồ Thương. Đứa em là Đặng Thị Hằng Thương. Thận tự cảm thấy mình đặt tên con sao mà nó hay quá. Một bài con toàn là Thương. Nhưng kêu tên lên là biết con của em nào ở xứ nào liền hả? Bây giờ cái vụ vợ bé cũng lường với thận rồi, nên anh không còn ái ngại gì với vợ nhà nữa. Miễn sao anh luôn tròn trách nhiệm với chị và ba đứa con, thì lương tâm không có gì phải cắn trức. Cua được hàng rồi, thì thận lần qua tới xứ Ba Tri. Ba Tri ít bò hơn, nên thận... Đem theo mấy thiên thuốc rê mỏ cày qua bán cho bạn hàng chợ và đi rảo trong xóm bán cho mấy ông già ghiền thuốc dòng. Sẵn tiện lội mua bò luôn. Ở xứ Ba Tri thì thần có tên gọi khác là anh Sáo thuốc rê. Nhờ cái miệng dẻo quẹo nên thuốc của anh bán đắt lắm. Đi bao nhiêu hết bấy nhiêu. Thường thì khi qua đêm ở Ba Tri, anh hay ghé mướn một phòng trọ ngủ đêm. Ngủ đêm nào thì trả tiền đêm nấy. Bà chủ không có chồng con và đang ở cùng với cô em gái cũng khoảng hơn 30 tuổi, cũng chưa có chồng. Bà chủ gần 40, còn cô em gái chỉ khoảng 32 tuổi thôi. Ở đó, người ta gọi bà là Hai Hồng, cô em tên Phi. Thận xuống hai lần thì đã để mắt tới Phi rồi, nhưng mà Hai Hồng thì khó vàng trời mây, dễ gì sáp vô được. Bà nội này coi em như coi cục kim cương để trong tủ, rồi dựa lưng vô. Đố ai mà mở khóa được. Cái mửng này muốn bưng cục kim cương đó ra, thì phải đục phía sau tủ mới mong lấy ra được. Thận suy nghĩ hết cách, không biết làm sao mà dê được phía thì dịp may tới. Bữa đó, Thận đang dắt xe đi bộ. Trên xe tràn rịch mấy thiên thuốc dòng thì thấy Phi đang bị một tên ôn binh cốt đột nào đó nó chặn đường de giãn. Nhìn bộ dạng của Phi là biết cô đang kiếm cớ để rời khỏi hắn ta, nhưng hắn cứ sàng qua sàng lại, chặn đầu chặn ngõ. Thận nổi máu ghen ngầm lên, sấn xã lại đứng gần để nghe. Hắn ta ngó lôm lôm Phi mà nói, chớ hề để ý đến sự có mặt của người khác. Ưn anh mẹ cho rồi đi, em ừ một tiếng, anh nói cha má tới cưới liền hả? Vì dám dẫn, muốn gì thì lợi gặp chị hai thôi mà nói. Chị hai khó tổ mẹ, sắp tới chỉ hả? Được có mới lạ. Nhưng mà nếu em ừ thì cha má anh tới, chị hổng chịu cũng hổng được. Ưn anh rồi, tối ngày anh cặp nách chai rượu đi đầu đường cuối xóm, gây nợ nần, tôi trả anh săn dịch luôn à? Bậy à? Ai đồn anh bảy bạ vậy chứ? Thần nghe là biết cái tên này chính thực là thằng Tẻo. Nói tên gì trong khai sanh không biết. Mà nghe người ta đồn trùm, thằng Tẻo chưa vợ con gì ráo mà như hủ hèm. Tối ngày đi nhậu, ăn trực ăn ké bất kỳ cái chỗ nào có đám nhậu là không kêu y cũng nhạo vô rồi tự phạt mình mấy ly. Ai thấy mặt thằng chả cũng chạy tét trăm cây số. Người lớn mà có con gái thì sợ hắn như sợ ma. Hắn không khác gì cái con sâu rượu uống éo ưỡng ẹo cả ngày. Không biết làm cái gì để cha mẹ nai lưng ra nuôi thôi à. Từng tuổi này mà chớ hề mừng gì ra đồng bạc điếc nào hết á. Thô bị hơn nữa, ba tri là cái sứ tôm cá, Hễ nhà nào sổ vuông bày đặt tiệc nhậu á, thì một phút ba mươi giây thôi, hắn ta có mặt tức thì liền hà. Rồi cho dù không có ai mời lơi một tiếng, hắn cũng tự xuống bếp lấy chén đũa cho mình, tự nhấc ghế tự mời mình ngồi, tự rót rượu phạt mình cái tội tới trễ mấy ly liên tiếp luôn. Ai nói gì cũng không hề tự ái Nhậu xong đã cái nư rồi Mới bắt đầu kiếm chuyện Hỏi tội từng người đã xúc phạm hắn trước khi nhậu Người ta tránh hắn như tránh cùi tránh hủi Thứ người như vậy Nên biết hai chữ liêm sĩ là cái gì đâu Tẻo khoái cô phi lắm Nhưng ngán hai hồng Nên không dám sáp vô Thấy cái bản mặt hắn léo hánh tới gần Là hai hồng lên tiếng chửi chó mắng mèo Nhà là quán nước Nhân hồng tuyệt đối không có bán cho tẻo Vì chỉ biết Hắn ta chỉ tới gẹo chọc phi thôi Chứ không có ý định lành mạnh gì Tẻo cay lắm Khi say rượu thì không có ngán ai Nhưng mà ngán hồng Bởi vì nếu như hắn chọc gan chị Là xấu mặt Vì chị có tiếng nói mạnh cả cái xã Chứ không phải ít Hôm nay thấy phi đi được một mình Cơ hội bằng vàng Dễ gì tẻo buôn tha cho cô được. Phi thấy không có hướng nào để về. Bởi hễ cô bước một bước là hắn sàn qua một bên bước chặn lại. Thoán thấy thận, Phi mừng quýnh lên buộc miệng nói đại. Anh đi đón em hả? Thằng cha mắc dịch này cứ chặn đường chặn xá không cho em gì rồi nè. Thận biết Phi vì quãng quá nên nói liều. Nhưng như vậy thiệt là vừa cái bụng của anh. Cho nên thận đổi sắc mặt trừng mắt nhìn tẻo. Làm gì mà chặn đường người ta vậy hả cái thằng kia? Tẻo quá rượu trong mình. Nghe kêu mình bằng cái thằng kia thì nổi sung thiên. Ngoái lại thấy thận. Cái thằng thuốc dòng dắt xe đạp ràng rịch thuốc phía sau. Trời ơi, cái thằng này ở tuốt mỏ cày mà đi xe đạp qua đây chứng tỏ nó nghèo rất mùng tơi. Không có nổi chiếc Honda mà mày đặt danh gái ở cái xứ này mới tức cười chứ... Bản mặt của hắn mà ngang cái thằng dãn lai này hay sao? Tẻo nghênh mặt ứng chiến. Mày kêu ai bằng cái thằng kia? Kêu lỡ tao nghe coi mày. Thần ngó cái bộ hình com nhom say xịn của hắn ta. Biết tay này chỉ cần mình dơ chân lên một cái là hắn từ dập mặt cho tới bể phổi. Với lại trước mặt người đẹp, anh cũng phải chứng tỏ bản lãnh đàn ông của mình chứ. Thần ngó qua tẻo cười khinh mạc. Tao nói tiếng Việt mà mày không hiểu hả? Ở đây có tao với mày... Không kêu mày... Không lẽ tao kêu tao... Nhậu riết rồi đầu óc lú lẫn hay sao vậy? Tẻo nổi khùng... Mắt long lên sòng sọc... Mày là cái thằng ở phương nào tới đây làm cha hả? Nên nhớ... Rừng nào cọp đó nha mày... Mày đang hoàng thì tao để cho mày tới... Lui kiếm bạc cắt... Cà chớn cà cháo là tao tống cổ về xứ... Còn cái xe đạp cái cuội bắp cũng không đem theo gì được đâu đó... <cười> cái thằng ngon... Tao thách mày đó cái đồ ma men hủ hềm. Sẵn đây tao cảnh cáo mày luôn. Từ ra sắp tới mà mày chặn đường chặn xá phi để dè dãn triều gẹo nữa là dập xương với tao đó, biết chưa? Trời ơi, ngon ha. Mày làm đách gì tao? Ừ, thử coi rồi tao làm đách gì mày. Tao nói người say không có biết xấu mà tẻo là cái đứa bị ma men nó nhập triền miên. Nên hắn ta nghe lời khích bá của thận là nổi máu sưng si lên nhào tới nắm tay Phi kéo về phía mình. Phi vừa hét vừa gỡ tay hắn ra. Hắn cố giữ chặt lấy thì nghe tiếng bóp một cái. Thận đã tán vô mặt Tẻo một cái trời chán làm cho hắn ta bật gọng buông tay Phi ra. Phi vội vã chạy tới nép vào sau Thận. Tẻo giận điên người. Mẹ, cái thằng xứ xa tới mà dám làm ông Hoàng, ông trắm ở đây hay sao? Nó coi trời bằng dung mà. Tẻo cúi người xuống. Lụm mấy cục đá hùm hùm ở trên tay Trừng mắt ngó thận Hôm nay tao ăn thua đủ với mày đây Thận thấy nếu mình Dây dưa với cái tên này Dẫn đến đổ máu sẽ gây ra chính quyền phiền phức Rồi lại ảnh hưởng đến cái việc Tới lui mua bán của mình Nên nhượng bộ anh nói với Phi Anh chặn đường nó em chạy về trước đi Anh không có muốn ăn thua đủ với cái hạng người này Phi nhìn anh lo lắng Em về rồi anh sao Đừng có lo anh mạnh hơn nó mà Nó không có làm gì được anh đâu. Em đi trước đi. Rồi thận kề tai Phi nói nhỏ. Nhớ ghi điểm cho anh với chị hai nghe. Phi chúm chím cười rồi bỏ đi trước con mắt tức tối và bất lực của tẻo vì thận đã đứng sừng sững trước cặp mắt hắn. Chờ Phi đi khuất. Thận hất mặt nhìn tẻo khiêu khích. Bây giờ chỉ còn hai thằng đàn ông với nhau. Mày muốn gì tao chiều Tẻo ngó cái bộ dạng lực lưỡng của thận biết mình không phải là đối thủ tay đôi với anh nên đành ngậm bồ hòn và làm ngọt. Hắn ta trừng mắt ra vẻ đàn anh. Mày muốn lấy quy trước mặt con gái chứ gì? Được, tao cho mày tội nguyện đó, nhưng mày nên nhớ một điều, ở cái xứ này mày không có làm cha được đâu, còn tao ở đây nè, tao nhịn mày á nhưng mới mốt á chưa chắc nha mày. Nói xong, tẻo quay lưng quẹo vô hẻm, tránh đụng mặt Thận. Thận thấy cái sự hèn kém của hắn mà mắc cười. Tuy thận không có ghi được điểm với hai hồng Nhưng điểm trong lòng có phi thì nhóc nhách luôn